Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao dõi diễn biến của tập 8 tác phẩm Truyện Cá Ươn Của tác giả Lê Nguyệt Và phải công nhận rằng là Cái cô gái Thùy Dương Cái cô qua khỏi ở Trong tác phẩm này Cô cũng khá là may mắn Trong khi à, sống như thế Tính tình như thế Mà vẫn được cha mẹ bù chi bù chít Cũng như là lấy được cả chồng Thì chắc chắn rằng là đã qua khỏi được rất là nhiều cái kiếp nạn mà đáng lẽ ra là người bình thường sẽ không qua được. Và chúng ta tiếp tục theo dõi xem là cô ta có thể qua khỏi những cái khó khăn tiếp theo trong cuộc sống gia đình đấy không. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh gia Đình Duy, cũng như là cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một like, một share, để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết thức tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. ngày sau đây là tập 8 ca ơn qua dòng đọc.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 Nhưng cũng chẳng hiểu thận trọng là sao, nên cứ lặng câm đi theo trạng cho anh ta đối phó. Không biết gia đình họ trao đổi với trạng lúc nào, mà nó chẳng hề biết. Đến sáng hôm sau, ông bà Trần kêu hai vợ chồng vào gặp riêng ở phòng khách. Khuôn mặt ông có đầm đầm, giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng. Bà hứa với anh chị Xuôi như thế nào, thì bà sẽ thực hiện như thế đó. Bây giờ vợ chồng con chọn phương án mở cửa kinh doanh. Thì bà cũng đồng ý cấp vốn và giới thiệu đầu vào cho con. Nhưng đầu ra thì hai đứa phải tự kiếm. một bán vấn đề lớn nhất để tồn tại là có đầu vào và đầu ra song song. Mất một yếu tố là không được. Nếu hai đứa làm ăn được thì vài năm sau muốn phát triển và sống luôn ở Sài Gòn thì ba sẽ cho tiền nửa căn nhà. Nhớ là nửa căn nhà chứ không phải nguyên căn. Thủy Dương vừa phụ chồng nhưng mà cũng không được bỏ học. Đó là hậu thẫn cho tương lai nếu có gì bất chắc. Ba không nói nhiều, cha con cũng hiểu. Số tiền hôm nay ba mẹ cho con không phải là nhỏ. Giá trị từng thời điểm cũng gần gấp đôi số tiền ba cho hai anh của con. Nhớ Chỉ có một lần duy nhất này, gọi là cấp 4 không thu lại. Còn sau này thật sự phát triển được cần thêm 4 thì sẽ là mượn. Chứ không phải xin. Mượn thì phải quất thời hạn trả. Sai. Sai. Sẽ chịu trách nhiệm như người ngoài Dương tối mắt ủ tai Khi nghe câu số tiền hôm nay ba mẹ cho con Không phải là nhỏ Nó mừng dơn trong lòng Phút chốc không phân biệt được nặng nhẹ ý Của cha chồng Dương nghĩ vợ chồng sẽ ôm một bọc tiền lớn Thay vì đi xe khách về Thì nó sẽ bàn với trạng lén thuê Trước du lịch bốn chỗ Đi một vòng phan thiết chơi vài hôm Trong bụng đó hồ hởi Cho đến khi hàng nói Anh chị cứ ở chơi vài hôm rồi về Tiền em sẽ chuyển qua tài khoản cho anh chẳng. Bà trần rắn tiên nhìn dò xét lên mặt dương lạnh lùng Hai đứa về tìm mặt bằng xong. Điện cho mẹ gặp mặt bà chủ nhà. Bà con sẽ kêu hàng cho tụi con. đâu ra đó rồi mới chuyển tiền để con có mà thanh toán cho người ta. Nhớ là phải cố gắng tần tiệt, làm ăn chấp phát đạt. Dù là ba mẹ cũng vậy, đừng nghỉ y. Giúp một vài lần nhưng mà không giúp được cả đời. Liệu mà tính với nhau. Lớn rồi, có vợ có chồng rồi, không được lông bông nông cả nữa. Nếu không tập trung vào làm ăn, mà cứ thấy có tiền thì xài, là ba mẹ sẽ lập tức rút vốn lại liền. chừng đó đừng trách sao cạn tàu gió mắng. Dường như cái bong bóng bị xỉ hơi, nó cũng đủ khôn để hiểu những lời này bà nói cho nó nghe ngầm cảnh cáo nó là tiền của tao không phải dễ nuốt đâu. Trời ơi, cha bà nó sẽ không bao giờ nói vậy với nó. Nhưng phận làm dâu mà, Với lại số tiền quá lớn, dù chưa biết là bao nhiêu, nên nó chỉ dám ẩm ừ cho qua, chứ làm sao dám tỏ thái độ bất bình. Dương đưa mắt nhìn chàng, nó nghĩ chắc là anh ta sẽ tự ái lắm. Nhưng không, chàng đã xề tới, ôm nếp cổ bà nhọng nhẽo. Mẹ không tin con thì trong nhà này ai tin con nữa? Mặt bà Trần đang câu có bỗng dãn ra. Quả thật không gì có thể so sánh với tình mẫu tử. Bà gạt mạnh tay chàng, Nhưng thái độ vẫn thể hiện rõ một sự âu yếm. Dẹp mày đi, nình Ninh cũng không có tác dụng gì đâu. Sao mà kêu bằng nình trước mẹ của con, con chỉ muốn nói với mẹ là mẹ hãy yên lòng, lần này con đã quyết trí lập nghiệp rồi, con sẽ cố gắng giữ được đồng vốn. Nếu thế là măn không khả quan, con sẽ mang tiền về, trả lại ba mẹ, và từ đó sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Ba mẹ muốn trói cột con thế nào, con cũng ok xa lem.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 Nó cũng muốn mua vài trồng nước mắm cho ba mẹ nó làm quà bên nội ngoại để lấy le. Nhưng chàng nói không được. Thứ nhất, phan thiết rồi Dương sẽ được đi nhiều lần về là quê chồng. Thứ hai, họ cũng đã hết tiền rồi. Dương hỏi, vậy chứ Hằng không cho tiền chạm sao? Chạm nhăn nhó. Hằng nói hắn sắp có số tiền lớn rồi, từ nay Hằng sẽ không chu cấp tiền cho hắn xài nữa. Dương giận bầm gan tím ruột nhưng đành phải leo lên xe đỏ về thành phố.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 Để sau này khi cả nhà sum họp, mọi người không nhìn Trạng bằng đôi mắt khinh tường, xem hắn như thằng phá gia tri tử. Trạng nhớ và ghi lòng tạc giả những lời của ba anh khi chỉ có hai người. Trạng à, máu chảy trong người anh em con là máu của ba, đó là dòng máu coi trọng sự nghiệp. Ba và các anh chị con đã thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có con là còn lông bông như vậy. Ba muốn con hứa với ba, hãy cố gắng phấn đấu cho bằng chị bằng anh. Lần này ba cho con vốn đầu tư vạn sự cởi đầu nan ba có thể chấp nhận ngày này năm sau con sẽ tổn thất 1 phần mười số tiền. Còn nếu như đúng một năm kiểm kê lại hàng hóa mà vẫn đủ nguyên số vốn ban đầu thì coi như con đã thành công. Nhớ ngay chẳng đừng để mọi người xem thường mình mà nhất là đừng phụ lòng tín cần của ba mẹ. Chàng cầm động lắm. Ngay thời điểm đó anh ta đã thề với lòng sẽ noi gương theo truyền thống gia đình Trạng vốn dĩ là đứa ăn trưa no lo chưa tới, nhưng anh ta không tiêu xài lãng phí như Dương. Bao nhiêu năm nay sắm bay công tử nhà giàu lăn lộn trốn phồn hoa đô hội. Trạng cũng không tiêu hao gì mấy tiền của gia đình, ngoài trừ những số tiền hàng chèn nhét đưa cho. Phải công nhận một điều là từ lúc quen biết Dương đến giờ, trạng hư hỏng hơn trước. Những nơi anh ta từng đi qua như nhà hàng vũ trường với bạn bè cũng chỉ là một vài lần còn khi có Dương rồi thì lại thường xuyên hơn.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 Và lại Dương cũng muốn có một nơi đàng hoàng để vợ chồng nó sinh hoạt luôn trong cửa hàng, nhất là để khoe khoang với mọi người. Ba ngày gấp rút kiếm tìm, cuối cùng cũng tìm ra được mặt bằng lớn, ngang 15 m dài 20. Giữa thành phố mà có chỗ như vậy, quả là không dễ dàng gì. Đây là mặt bằng trước đây người ta cho thuê để mở gà ra, nhưng đã trả lại. Chủ nhà đã sơn phết tân trang mới tinh, có một tầng lầu. Chủ nhà hồi trước ở trên đó này cũng đã dọn đi nơi khác nên cho thuê nguyên căn Vợ chồng trạng mừng hết ý. Sau một lúc thương lượng giá cả chàng đồng ý tiền thuê mỗi tháng là 3 chỉ vàng đưa cọc 1 năm. Thật ra anh ta cũng không biết mỗi tháng mình có lời được số đó hay không. Vì mối mang đầu ra chưa có nhưng Dương cứ ngồi cạnh ngắt nhéo kêu chàng gật. Chàng nhờ chị chủ nhà nói chuyện với ba mình nhưng dặn chị chỉ trong biết tiền mặt bằng mỗi tháng là 2 chỉ mà thôi. Cho thuê nhà mà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 Số tiền đó tương đương với 100 lượng vàng. Vừa dọn dẹp và trang trí, vợ chồng vừa dọn về ở ngay trong ngày Đến khi đã hoàn thành cửa hàng rồi, trạng quay phim gửi về cho hàng, thì lên hôm sau hàng hàng xe tải lần lượt chờ hàng hóa đủ loại đến cho trạng. Khi thanh toán hóa đơn xong, số tiền đã hết 2 phần 3, thì họ nghe điện thoại của ông Trần. Còn tranh thủ mua một chiếc xe tải 750 cân và thuê ngay một tài xế để giao hàng, thuê thêm một nhân công phủ bưng bác, Tất cả các vật liệu bà đã cung hứng đầy đủ rồi, hãy giữ hoa đơn để đợt sau kêu thêm vào đối chiếu, kêu vợ con làm sổ sách rõ ràng xuất nhập và thu chi, bà sẽ kiểm tra đột xuất. Dương xuất mồ hôi hột, nó kêu trời trong bụng, rõ ràng là không tiện được tiền của mấy lão nhà giàu, vậy mà nó cứ tưởng tượng ông ta cho số tiền này giùm mặc cho vợ chồng nó kinh doanh lời ăn lỗ chịu, ngờ đâu ông ta từ tốt ngoài phan thiết cũng dáng thò tay vào tới đây để điều khiển, vậy thì quyền hành của vợ chồng nó ở đâu? Không được. Cha mẹ đó nó còn qua mặt được thì ông ta là cái thứ gì chứ? Phải điện thoại cho cha mẹ khoe thành quả này để coi cha mẹ có hỗ trợ thêm hay không. Tiền hỗ trợ đó nó sẽ nói với chàng để anh ta không dám xem tưởng gia đình đó. Nhưng nó phải tử thù sai cho riêng mình trước coi mỏi bọn này chẳng quyết tâm làm đứa con ngoan rồi. Nghĩ là làm. Dương quyết định không gọi cho mẹ mà sẽ tâm sự với cha nó. Cha thương nó và chiều chuộng nó hơn mẹ. Mấy lúc sau này không biết bán chúng giống gì mà cứ công kích nó hoài. Dương biết mẹ mình đã từng hãnh diện về mình, từng khoe khoang nào là con tôi đẹp, con tôi giỏi và con tôi ngoan. Kể từ ngày cái thằng khốn kiếp tưởng làm nộ bí mật tới nay, nó bị mất giá trị trong lòng mẹ nó. Dương cũng hiểu, cha thì muốn nó có chồng giàu, yên về da thất, còn mẹ giống như muốn tống nó đi cho rảnh mắt. Dương ý thức được rằng cha mẹ nó có tiền, Tưởng đòi 200 triệu là móc túi chi cái dệt Thì khi nó lập nghiệp Với 100 lượng vàng của nhà chồng Chẳng lẽ cha mẹ nó nằm ngơ Mà không đóng góp gì sao Dương mạnh dàn điện thoại cho cha Và một buổi tối để có mặt mẹ ở nhà Nó muốn mẹ nó biết Ngay tin vui này Cha cha nói với mẹ là Bên nhà anh chàng đã cho tụi con làm ăn riêng Với số vốn ban đầu là 100 lượng vàng Tụi con đã thuê xong mặt bằng Và dọn về đó ở luôn Hàng hóa nhập rồi Chỉ còn một phần ba số tiền mà cha chồng con kia mua chiếc xe tải và thuê tài xế để phụ trách giao hàng, thuê thêm người phụ bưng bê. Trên cơm nước thì con tự lo và cũng tự đứng quầy. Nãy con báo cho cha mẹ mừng với con, tâm nguyện của con đã được thực hiện rồi. Tụi con đặt tên cho cửa hàng là Dương Trạng, cha mẹ thấy sao? Dương thấy cha nó nhìn nó chăm trăm, đôi mắt sáng rực lộ rõ về hài lòng. Giọng đầy hô hời. Vậy hả con, chúc mừng con nha. Vậy là con gái của cha đã trở thành bà chủ lớn rồi. Bà ơi bà, nói cho bà hãnh diện nè, Thùy Dương của mình đã chủ lại được ở Sài Gòn, có trong tay tiền tỷ luôn rồi kìa. Dương không nhìn thấy mẹ nó và cũng không nghe mẹ nó nói gì. Trong lòng tự ái và bức bối lắm, nhưng chưa đạt được mục đích, nên nó vẫn chưa dám tỏ thái độ. Nó nhẹ nhàng ngọt ngào, thò thè với cha. Cha à, con muốn cha mẹ vì con lần này... Cũng bỏ vô chút vốn để con có cái tự hào với nhà chồng, tự hào với anh chàng. Con hứa tiền của cha mẹ coi như cho con mượn, không trả được một lần con sẽ trả từ từ. Con sẽ không để cha mẹ vì con mà thất thoát lần nữa đâu. Được, để cho bán với mẹ con coi sẽ hỗ trợ con bao nhiêu. Tất nhiên ít điều gì, cha mẹ cũng phải cho con gái mình nở mày nở mặt với bên chồng chứ. Còn nói vậy bà nghĩ sao bà? Nghĩ gì mà nghĩ? Cho nó bao nhiêu cũng không tiếc. Nhưng biết nó làm ăn ra ôn gì không? 100 cây vàng không phải là con số nhỏ nắm tiền lớn trong tay lại tưởng của mình mà tiêu xài hoang phí thì coi như mất sạch bên chồng. Dương giận run đúng là mẹ lúc nào cũng chống đối nó nhưng nó cố nuốt cơn giận xuống nhỏ nhẹ. Mẹ lúc nào cũng không tin con phải, một trăm đường vàng từ con đủ xoay chờ rồi nhưng nghĩ con là muốn cho mẹ góp sức vào việc làm mắt này để bên chồng biết con có hậu thuẫn chứ không phải là bám vào họ. Nhưng nếu cha mẹ thấy khó hay không tin con thì thôi. Còn như con chưa nói gì, con cũng không muốn cha mẹ khó xử đâu. Con đã lớn rồi, có gia đình riêng rồi. Lo cho cha mẹ mới là đúng đạo, sao có thể bám vào cha mẹ hoài được. Thôi, con báo cho cha mẹ hay để mừng cho con, con cúp máy đây. nói tin chắc chắn nó sẽ nhận được phản hồi tốt đẹp trong vòng ngày hôm nay. Nói gì thì nói, Dương đã chạm đúng vào sĩ diện của cha mẹ nó rồi. Quệ trước nay không hề muốn thua cái mai. Bây giờ con gái của hắn đang cần tiền để lên mặt với bên chồng, thì tại sao hắn lại không giúp được? Và lại tài sản có hai vợ chồng tiết cấp lâu nay để làm gì? Không phải cuối cùng cũng về tay nó sao? Hắn bàn với vợ, hỗ trợ nó 10 cây vàng, dù rằng ít nhưng cũng coi đường được với xui ra. Nói đâu mót gạt phăng? 10 cây vàng? Bộ ông điên rồi hả? Bộ ông tưởng mình là đại gia sao? 100 cây vàng mở cửa hàng nó vẫn còn tiền xoay trở, Ông đưa càng nhiều, nó phong phí càng giữ. Con ông mà ông không biết tính nó sao? Chờ không để mình chẳng góp chút nào thì thằng dế coi mình ra gì? Nó cưới vợ thì phải lo cho vợ nó chứ. Bộ nhắm vào gia tài của nhà vợ hay sao? Chắc gì nó làm ăn thắng lợi mà không tâm tụng. chừng đó nói ra với chui ra? Cứ để nó làm một thời gian coi tình hình sao rồi tính. Mới ra là măn. Gặp nhiều trở ngại vì chưa có mối măng. Tất nhiên, chưa có đồng lời mà phải trả lương cho thợ, phải nuôi ăn uống. Tiền mặt bằng thâm thùng là cái chắc Bà cho nó 10 cây để bù vào cái lũ hồng đó Chờ thời gian nó vốn mát nổn định Của thu nhập rồi Cho dù xài hết 10 cây vàng của mình Thì vốn ban đầu nhà chồng cho vẫn còn Người ta không dám coi tường đó Chuyện đơn giản vậy bà không nghĩ ra sao Ông mới là nông cạn Ông giống như đồ tiên rung biển Bộ tôi không thương nó sao Bộ một mình ông là cha nó Còn tôi là chó hả Nhưng tính như ông là hại con Chứ không phải thương con Thương là phải lo về lâu về dài cho nó. Chứ bây giờ nó mở miệng hỏi rồi bà làm thinh được hả? Nó muốn bao nhiêu, ông đưa bấy nhiêu. Được một lần sẽ đòi nhiều lần, tôi quyết định rồi. Nói như ông, bồi đầu muốn bán ế ẩm, tiền thợ tiền mặt bằng phải trả, ăn uống cho nhiều người. Tôi đồng ý cho nó mượn 100 triệu. Mượn chứ không cho nha ông, mượn đến khi nào nó làm ăn có lời thì trả lại tôi. 100 triệu tôi nó ăn một năm không hết, chỉ có vậy thôi, không thể hơn. Thì bà nói với nó đi, tôi không miệng bồm nào mà đỡ nói với nó cho được đâu. Ông bấm máy đi, nói bằng máy của ông chứ nếu tôi điện nó không nghe đâu. Quệ bấm máy điện video cho Dương, nhìn thấy điện thoại của cha. Dương tồn tìm cười, nó đi nhanh lên đầu tránh cho cha nghe. Nó hỏi giọng đắc thắng, ngoan theo kiểu giả vờ. Cha mẹ tính sao rồi ạ? Mẹ đây, cha mẹ bàn với nhau rồi sẽ hỗ trợ vợ chồng con 100 triệu. Mặt Dương xịu xuống nó chu miệng lộ về bất bình 100 triệu là ba cây vàng thôi hả Ít lắm sao con nghĩ dù gì cũng phải 10 cây đó chỉ là một phầnư của cha mẹ anh chàng 100 triệu trị quá bèo 100 triệu là tiền tích gốc cả đời của cha mẹ cộng với hôm trước 200 nữa con quên rồi sao Mẹ đâu phải là đại gia cha mẹ cũng không phải ngân hàng 100 triệu này mẹ cho con mượn để chi phí trong thời gian buôn bán chưa ổn định Đến khi nào có thu nhập rồi, hoặc là danh dụng gửi trả lại, hoặc là góp hàng tháng. Dù biết rằng tài sản cha mẹ có được sau này cũng là của con, nhưng bây giờ cha mẹ còn sống, thì cũng phải giữ cho mình một suốt tiền phòng khi ốm đau bệnh hoạn. Nếu con là đứa biết nghĩ, thì cũng đừng đòi hỏi gì thêm. Dương bậm môi, nó làm bài toán tật nhanh trong đầu. Thôi, cũng không sao, 100 triệu cũng không phải là ít. Nếu như ương bướng ông bà đổi ý một cách cũng không. Giờ bà nói gì mình cũng ok hết, mẹ nói cũng phải. Có số tiền này sẽ không bị lo tâm tùng và vốn. Mặc dù chàng nói muốn tự mình lái xe để khỏi tốn tiền thuê tài xế và một người ăn, nhưng Dương lại nghĩ khác. Mình đã là chủ rồi, tại sao phải đích thân đi giao hàng? Ba của chàng có đi bao giờ? Hồi đó ở nhà chàng còn không chịu đi giao ăn lương, mà bây giờ việc gì phải tự tay chứ? Mướn tài xế mình có quyền với họ nữa Dương ngoài việc Mướn thêm thợ bưng sách Nó cũng sẽ thuê người nấu cơm Dọn dẹp nhà cửa cho ra dáng bà chủ nhỏ như người ta Nhất là nó và chồng Còn có thời gian để đi đây đi kia Sài Gòn phồn hoa đô hội Nó chưa biết hết mà Cho nên Dương đổi ngay bộ mặt bí sĩ thành vui vẻ Nó âu yếm nói với mẹ mình Lấy ra có chồng rồi Con không nên là nỗi lo cho cha mẹ nữa Nhưng là con chỉ muốn Có tính nói với chàng thôi Bà mẹ cho bao nhiêu con cũng vui Nhưng mẹ đừng nói là cho mượn Nếu như con nằm ăn được thì người đầu tiên con nghĩ đến ngoài cha mẹ ra Sẽ không còn ai Vì ngoài con ra cha mẹ cũng không có ai mà Phải để cho con gái báo hiếu chứ Vàng bằng nữ trang của chồng cho tính ra cũng cả chục lượng Con sẽ không thâm tủng Mà càng ngày càng phát triển Mẹ đừng sợ Nhà chồng con cũng phải biết Muốn xin đường giấy phép kinh doanh ở đây không thể nói bằng miệng được Và nếu như đã là doanh nghiệp rồi Thì còn phải mượn kế toán nữa Chứ bộ chi phí ít sao nhưng mẹ yên tâm đi, con lo được hết à vậy thì tốt lát mẹ chuyển vô tài khoản cho con liền lần này ra quân nhất định phải thắng lợi nha khó khăn man đầu ai cũng phải gặp nhưng không được nản lòng nhớ đừng là mất mặt cha mẹ đó con biết rồi mà mẹ, con lớn rồi cúp mãi xong nó nhảy chân sáo xuống bậc thang đu vào cổ trồng díu dít có tên vui nè chồng chạm mệt mỏi vì một mình phải sắp xếp đại hàng hóa ngăn nắp trăm thứ chỉ một mình anh ta lo Nhờ đớn lên trong môi trường buôn bán nên anh ta thuộc vanh bách tin từng mặt hàng và giá cả của nó. Chàng cũng đã dự định, nếu như cửa hàng làm ăn được thì sẽ chọn một tài xế và một người phụ việc. Anh ta biết vợ mình có đĩ tính, nên người phụ bốc xếp chàng chọn phải là người lớn tuổi, nhưng khỏe mạnh, tài xế cũng không có ngoại hình đẹp. Trước mắt Dương đề nghị mướn người nấu cơm, trạng có vẻ không hài lòng, nhưng ta như vậy chứ Dương có biết nấu nướng gì đâu. Không khéo cô ả kêu đồ ăn bên ngoài cho bốn người ăn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 Sao mình không sử dụng tiền đó để chi xài, trả lương tợ để vốn vứt giữ nguyên như ban đầu? Điều anh lo lắng nhất là ngày nào đó ba mẹ xuống kiểm tra đột xuất mà đồ đạc mình không như ban đầu, thì chẳng biết anh nói sao nữa. Chứ không phải anh có nhiều mối mang lắm sao? Trước giờ anh chỉ bán qua mạng nhỏ lẻ đủ chi xài, hàng nó chu cấp bù lỗ hòa em không thấy sao? Bởi cửa hàng Trân Vân này mà ngày bắn vài thùng gạch, vài ba cái lavabo thì không đủ tiền mặt để đóng tiền mặt bằng, nói chỉ đến thuế má, tiền thợ và ăn uống. Em tưởng kinh doanh dễ lắm sao? Hế có tiền mở cửa hàng là thắng hả? Chuyện gì cũng phải có bồi đầu chứ? Hay là anh lái xe, em đò cơm nước, hạn chế được 2 đầu lưng 2 miệng ăn. Trời ơi vậy sao được? Sao lại không được? Bây giờ có mối mang nào lớn để ra bằng xe tài chứ? Chẳng lẽ muốn tài xế về nằm không ngăn lương mà còn nuôi cơm nữa hả? Anh thì được nhưng mà em thì không. Em phải coi cửa hàng làm gì có thời gian đi chợ nấu nướng. Lỡ như người ta bán được cái gì đó rồi bỏ túi riêng có phải chết hay không? Mùi đầu chưa có làm ra được lợi nhuận Tiết kiệm gì thì tiết kiệm Khi khách hàng đàng hoàng Nằm ăn tận buồm xuôi gió Lúc ấy mướn bao nhiêu người cũng được Tính cách này không giống anh à nha Trời ơi 100 cây vàng đó em Ba mẹ anh cũng đầu tắt mà tối mới kiếm ra Anh là con không thể quăng tiền ra cửa sổ được Nếu buôn bán trời tông và hết sức tiện tần Thâm thủng thì bỏ sư luôn Sao dám về phan thiết gặp ba mẹ và anh chị em nữa Anh tới gặp anh của anh xin vài mối đi Nói vậy mà nghe được à? Thả xin tiền chứ ai mà xin mối Mà anh ba anh ở Sài Gòn đâu có làm nghề này mà có mối mang Sợ dĩ anh chọn có đường này Vì anh nghĩ có ngày em sẽ đi làm Vận dụng quen biết của em mà Xin tham gia vào những hàng mục của nơi nào đó Mà bán đồ trang trí nội thất Nếu là mà nuy tín thì tiếng lành đồn xa Nhưng chưa chìm đã bỏ học rồi Làm sao có ngày ra trường Dương im lặng Đụng tới tổ huyệt của nó rồi Thì thôi vậy Chẳng tính sao thì tính Nhưng người nấu cơm dọn dẹp nhà cửa Thì nó nhất định phải mướn Nếu chẳng không hài lòng Nó sẽ dùng tiền của mình để trả lương Dương khoái cái vụ tiếp khách Có người làm bưng nước ra mời Đó mới là đẳng cấp của giới thượng lưu Để mở hàng cho việc làm ăn của mình chàng và Dương thuê người Vẽ bằng hiệu tiệm rồi cũng thuê người gắn lên Sau đó cả hai đăng quảng cáo Để tìm khách hàng Nhờ một số bạn bè quen biết cũ Chẳng cũng bán được một số đồ Nhưng ngày có ngày không Và mỗi lần chưa được 1 triệu đồng Ngay lúc đó thì quản lý thị trường ngập vào Phạt cửa hàng Dương Trạng làm ăn Không có giấy phép kinh doanh Phải năn nỉ và rúi cho hắn một số tiền Hắn mới bày vẽ cho Trạng làm giấy phép Vậy là Dương đòi đi thay Nói rằng mình là đàn bà dễ nói chuyện hơn Có thể dùng mỹ nhân kế Nhưng Trạng nạt văn Làm ăn chân chính Việc gì phải dùng mỹ nhân kế chứ Vậy là Trạng đến cơ quan đăng ký Để đăng ký giấy phép kinh doanh Mọi chuyện thuần lợi Họ hẹn một tuần sau sẽ có. Họ còn cho chẳng giấy phép tạm để có thể buôn bán lai dai, nhưng không phô trương sau khi thấy chẳng biết điều. Có giấy phép kinh doanh rồi. Chàng tức tức chụp hình người về liền cho Hằng. Ông Trần nhìn thấy giấy phép thì gật gù, tin rằng thằng này chắc sẽ chi thú làm ăn đây. Rồi ông điện thoại cho anh ba của chàng, kêu anh tìm cách giúp đỡ em mình. Anh ba không có theo nghề tra mà mua bán bất động sản, cũng giàu có lắm. Anh hứa với ba mình là sẽ đến kiểm tra xem cung cách làm ăn của vợ chồng Trạng ra sao mới tính được. Ông Trần lên gửi địa chỉ cửa hàng của Trạng cho anh để đột xuất kiểm tra. May mắn cho vợ chồng Dương, lúc bấy giờ Trạng vẫn chưa mướn tài xế vì có giao nhiều hàng đâu mà phải cần xế tài. Cũng chưa mướn được người phục vụ bốc hàng, chỉ có Dương thuê được chị thân. thì khoảng 40 tuổi trước làm phục vụ cho công ty gì đó vừa nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, vừa bưng bê mấy vật nhẹ phụ trạng, khi anh ta giao hàng bằng Honda. Khi anh ba đến, chàng đã đi giao 30 tủng gạch bông, chờ Honda không được nên anh ta chở bằng xe tải. Thấy anh ba bước vào, Dương hết hồn hết vía, nhưng nó lấy lại bình tĩnh tức thì, đoan đà mời anh ngồi, dục trị thân làm nước. Nó đã kịp trang bị đầy đủ tiện nghi, tù lạnh, bàn làm việc, quay bắn hàng. Bàn tiếp khách ở cửa hàng, anh ba đảo mắt con một lượt rồi gật đầu. Quy mô cũng hoành tráng dữ ha, bán được không tím? Dạ, cũng lai dai thôi anh. Thằng chàng đâu? Anh vừa lái xe đi ra mấy chục thùng gạch bông đó anh. Từ lại không muốn tài xế hả? Dạ anh nói mới mẹ bà chưa có khách hàng nhiều, tiết kiệm đồng nào đỡ đồng đó. Ừ, cũng biết tính, chưa có khách hàng lớn phải không? Dạ, có nhận hàng mục nào mà thầu hết đồ đồn thất chưa? Dạ, làm gì có anh, tụi em chân nứt chân giá mới vào nghề mà. Tím coi cửa hàng rồi, thời gian đâu mà đi học. Dương giật mình. Nó quên quấy đi là trong mắt gia đình trạng mình còn là sinh viên. Dương nói dối tỉnh bơ. Em cũng tranh thủ phụ ảnh chút đình anh chứ mọi thứ mọi mướn mà tụi em mới khởi nghiệp, sợ tâm thùng tiền đầu tư của ba mẹ. Anh ba gợt gợt đầu, vừa lúc trạng về, Dương để anh em họ nói chuyện. Nó vào trong điện thoại đặt nhà hàng đem lại mấy món ngon đắt tiền đại anh chồng. Dương cũng không quên rằng trị Tân Đà không được nói đồ ăn nhà hàng, mà phải nói là chính nó và chị cùng nấu. Chị thân làm thinh, nhưng khi nó vội quay đi thì chị biểu môi cười nhạt. Anh bà khen ngợi chạm, xong anh nói sẽ giới thiệu cho chạm thầu mấy cái nhà lớn của bạn anh đang xây dựng. Khuyên chạm hãy cố gắng giữ uy tín vì những đối tác này sẽ còn hợp tác lâu dài nếu hàng của chạm chất lượng. Khói nói chạm vui mừng ra sao. Bà kêu anh xuống coi chỗ em làm hả anh? Đúng vậy, vì anh cũng có việc phải đi ngong cao đây. Sẵn tiền ghé tăm chú mày. Anh em ở cùng một nơi, thỉnh thoảng cũng phải tới lui thăm nhau chứ. Em chỉ sợ làm phiền anh, tầm bẫy tầm bạ. chàng quay vào trong, hướng mắt về phía Dương, hất mặt ra hiệu. Em coi rảm cơm, anh ba ăn cơm với vợ chồng mình cho vui nha. Dương sung sướng vì tin mừng anh ba vừa nói, nó luyến thoáng trả lời. Em chuẩn bị rồi anh. Anh ba trốn mắt ngạc nhiên. Nhanh vậy ha, đơn giản tôi nhai tím, anh em lâu lâu gặp ăn gì cũng ngon mà. Tụi em cũng ngăn mắm hút giỏi lắm anh à. Lại lâu lâu anh đến và cho tụi em cơ hội Nên nấu vài món ngon vừa để anh vừa ăn mừng vậy mà Nghe Dương nói Chị thân nhún vai Chị nghĩ tầm trong đầu Ăn mắm hút rồi hả Ăn như máng xúc Làm như lục bình trôi Lời biếng trư từng thấy Thẳng trạng vô phước lấy nhầm con vợ như vậy Ăn kiểu này tan mạc mấy hồi Anh bà tình mắt Nhận ra thái độ của chị thân Đến trường dọn cơm lên Vốn là người từng trải Anh nhìn là biết ngay thức ăn của nhà hàng. Nhưng để vui vẻ cả nhà, anh suýt xoa. Wow, chị bếp nấu khéo quá. Nhìn hấp dẫn và bài trí giống như nhà hàng hèn. Chắc trước đó có phụ bếp nhà hàng đây. Không phải đâu cậu, tôi thì làm được gì. Tất cả là do cô Dương bày biện đó. Nhưng chị nấu, nấu được như vậy là số 1 rồi. Ăn xong tôi phải về ngay. Nhờ chị đi cùng ra mua rụm một số đồ ăn về. Kêu vợ tôi bắt chước chế biến coi bằng chị không. Vợ tôi đặc biệt là rất thích xuống bếp. Tôi thương cố là như vậy. Đàn bà khôn biết giữ chồng, trước tiên là phải biết giữ bếp lừa của gia đình. Biết giữ bao tử của chồng, thì thằng chồng chạy đâu cho thoát. Tôi đi giao tiếp, hai ăn uống ngoài đường, nhưng luôn dành bụng về nhán cơm với vợ. Chàng cũng phải y như vậy nha, chung mày thấy đó, bà có bao giờ ở nhà mà không ăn cơm với mẹ đâu. Nghe anh nói, Dương hiểu là anh ba muốn dạy dỗ mình. Nó cảm thấy bị xúc phạm, nhưng lại nghĩ, anh ấy chỉ tới chơi thôi, nói gì kệ anh ấy miễn cho chàng mũi nằm mắt là được. Bây giờ còn yếu thế, nên dáng nhẫn nhịn. Chừng bà chồng đó có chỗ đứng trong giới này rồi thì anh ta sẽ không là cái đinh gì. Lời nói của anh cũng không suy nhê gì với nó. Anh ba về, xin phép đưa chị Tân đi chợ rồi sẽ trả về. Dương bỗng lo ngại, sợ chị Tân khai thiệt với ba thì chết nên ngần ngừ không muốn cho đi. Thì chàng đã nhanh miệng hơn đồng ý liền. Dương bền kéo tay chị vào trong dặn dò đủ thứ. Nó hầm dọa nếu chỉ để anh ba biết được nhà nó không nấu cơm mà toàn ăn cơm nhà hàng thì nó sẽ xa thải chị. Chị thân làm thinh, không hứa hẹn điều gì. Đúng như giờ nghĩ, anh ba đưa chị thân vào quán cà phê. Qua một hồi trò chuyện, anh biết được tất cả về Dương. Nào là từ lúc chị thân về giúp việc ở đây, chưa từng thích Dương đi học hay cầm một quyền trách lên xem. Thời gian ra khỏi nhà đều là đi ăn nhà hàng, đi nhảy đầm, lúc nào cũng quần là áo lượt, tô son chết vấn. Lời nhát không làm động tế móng tay. Suốt ngày ôm điện thoại bấm bấm gõ gõ, nói chuyện khoe khoang với bạn bè. Chị được thuê về nấu cơm, nhưng chưa từng xuống bếp. Đồ ăn cứ gọi nhà hàng mang tới. Một lần như là 4-5 người ăn, mà cũng ăn sạch. Chị thì được một hộp cơm mua ở trước cửa nhà, hiếm khi nào trên mâm còn lại gì. Chẳng thì ăn bình thường, chỉ có dương thì ăn khiếp quá. Mà phong cách ăn của cô Hà cũng thật kinh dị. Đàn bà con gái mới hơn 20 tuổi má nuống bằng 4-5 người, Mà ngày anh mới bận như vậy, tiền nào chịu cho nổi. Trước khi đi, dương dằn không được tiết lộ cho anh biết, nhưng chị thực sự chán chê à lắm rồi. Làm cho được một tháng mà chị đã muốn nghỉ, không thể phục vụ cho cái ngữ này. Khi mà chị thấy quá trừng trướng tai gai mắt, lúc nào cũng tỏ ra vẻ chủ tớ, nếu không có trạng thì chị đã bỏ đi lâu lắm rồi. Anh bà hỏi, Vậy chạm không có ý kiến gì sao? Chị nói có chứ. Lần nào lên mâm cơm cậu chàng cũng la, hà tiền lại chút đi. Làm trước ra tiền ăn nhà hàng hoài, núi cũng lở. Thì à nói tiền của cha mẹ à cho, à không động tới tiền của cậu chàng. Rồi cậu chàng nói ăn kiểu này giết quen miệng, quen bao tử, tiến nào chịu đổi rồi gây nhau. Nhưng mà cuối cùng cũng chịu thua. Có khi hà lén chàng đi đâu, đi ra ngoài chợ ăn cho đã rồi về. Tôi biết là do thầy hà về nằm lăn ra tờ dốc. Hài, thiệt tình không hiểu nổi mới bây lớn mà sao kỳ cục. Anh bà lắc đầu chán nản anh cười cười nói với chị. <cười> thôi, chị cũng dáng ở lại phù với tụi nó. chỉ kiếm cơ hội nó nhỏ với chẳng, xin tiền nó đi chờ nấu cơm. Con kia không ăn thì chị và chẳng ăn, nó muốn ăn gì thay kệ đó. Nếu nó nói đó là tiền cha mẹ nó cho. Tôi mà đừng ngồi trung mâm hay sao cậu? À, thương đội Hà Đạp coi người ăn kệ ở tấp hèn lắm. Thứ này mà giàu sang không ai chịu nổi đâu. Thằng Trạng sẽ không như vậy. Chị nghe lời tôi thử đi. Tôi sẽ không nói lại với vợ chồng nó những chuyện hôm nay đâu. Chị yên tâm đi. Nói chuyện xong, anh ba đưa chị thân về. Anh bảo chị ngoài cửa, anh không vào nhà. Dương Hoàng điều tra tỉ mỉ hai người đã nói chuyện gì với nhau. Chị thân lành nhạt. Phần tôi tấp kém. Nói chuyện gì bây giờ cô? Cậu ba nhờ tôi mua gì tôi mua nấy. Xong về có nói chuyện gì riêng đâu. Dương Nghe cũng yên tâm. Về phần anh ba. Tối đến, chờ ba mẹ xong việc, anh điện thoại nói hết với ba mình những điều tai nghe mắt thấy, không bỏ sót một chi tiết nào. Ông Trần mím môi, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra nhẹ nhàng. Ông gọi bà Trần vào phòng riêng, kể cho bà nghe mọi chuyện rồi phán một câu xanh dần. Anh quyết định rồi, nếu nó không biết tính toán để cho vợ cầm quyền phá nát cơ đồ của nó, thì cứ để cho nó tự sinh tự diệt, coi như mình đã chia ra tài cho nó rồi. Bà Trần vừa nghe xong giận run người mặt tím đi gần từng câu. Tự sinh tự diệt sao được? Số vàng đó mình cũng cực khổ mới kiếm được lại để cho tướng không ngồi rồi tiêu xài sao? Nếu coi không được thì bắt nó ly dị ngay không trần chờ Lỡ như có thai rồi thì chờ sinh để xong bắt cháu nội. Nếu nó ngoan cũ không chịu thì bỏ luôn cũng không sao. Ai, thật không ngờ gia đình anh chị xui danh giá mà lại có thứ con như vậy. Đang học đại học lại bỏ là sao? Biết có phải là đang học không? Hay là loài thằng chàng để dụ nó cưới? Người quan có học tới đó sao đầu óc lưu lẫn không biết tốt xấu như vậy. Chuyện này không hiên với em đâu anh. Mà thằng ba nói cũng phải. Để coi thằng chàng nó nghe cô thân gì đó không? Hàng đâu vào đây đi. Lúc nó làm cái gì? Con tức tốc điện cho chàng biết là phải nghe theo cô thân. Nấu cơm nhà ăn chứ không được ăn cơm quán. còn kia muốn ăn gì thì mặc xác nữa. Tiền bạc phải thủ không cho nó nắm. Nó mà có gan đuổi cô thân. Là mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi cửa hàng Chấm dứt quan hệ vợ chồng với thằng Trạng Điên Mẹ ơi vợ chị thân cũng có giống với bà hả Nó ngon làm gì cô thân đi Cô dám bạch mặt nó thì cũng không sợ gì đâu Được rồi để con lựa lời mà nói với anh ấy. Nói đốt vào mặt nó Còn không ăn thua huống chi là lựa lời Con biết cách mà mẹ Từ đầu nhìn mặt con nhỏ đó là mẹ đã không có ưa rồi Đúng là không sai Hàng bước ra khỏi phòng Sau khi lên đến nhìn ba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 nên cô cũng không tiện xen vào. Nhưng người vợ như Dương, nếu đúng với những lời ba cô nói, thì rõ ràng là không chấp nhận được. Cuối cùng thì Hằng cũng gọi cho chàng, anh à, buồn may bán đắt không? Chàng cười hì hì trong máy, anh ta những mắt nhìn em gái vẻ chiều mến. Đắt gì mày ơi? Hôm nay bán ai dài, có ngày vài trăm ngàn. Nhờ anh ba giới thiệu cho mấy mối sộp để coi tình hình có khả quan hơn không? Chị Dương phụ với anh hả? Vậy cơm nước nhà cửa buôn bán chỉ cực dữ hình? Phụ buôn bán thôi, nhưng mà cũng chưa gì nhiều vẫn còn rảnh lắm Có người phụ dọn dẹp vào cơm nước anh mày còn phải xách xe tải đi lấy và giao hàng chưa ra mướn tài xế nữa này Bạn sự khởi đầu nan mà anh tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản đó vậy Vậy chị Dương làm sao có thời gian để đến trường hả anh? Ờ thì cũng tranh thủ chứ biết sao giờ Đừng để trễ nghỉ học nhanh ba mẹ lo vụ đó lắm đó Sao chị bận bị bỏ ngang việc học, Khó ăn có nói với hai bác ở dưới. Con người ta nuôi cho ăn học tới đại học rồi mà bỏ ngang cũng khó coi. Tội nghiệp chị. Thật biết rồi mày ơi. Có chuyện này em muốn nói với anh nè. Chuyện gì? Chị Dương đâu? Đi tắm rồi. Mẹ kêu vợ chồng anh phải ăn uống tiết kiệm, kêu chị bếp đi chợ nấu cơm. Hôm qua anh bà ghé nói chị đặt thức ăn ở nhà hàng mang tới rất phí phạm. Chị thân đâu, thức nhà hàng gì mày? Anh ba nhìn là biết món ăn ở nhà hàng, mà chị Dương cũng không giữ ý tướng gì hết. Trước mặt anh ba bà, chị ấy ăn dần gì, về anh cứ chắc lưỡi hoài. Trang im đặng. Hèn chi hôm qua anh ta thấy thái độ của anh mình hơi lạ, khi trốn mắt nhìn Dương đang ngốn thức ăn vào miệng. Lúc ấy chàng cũng muốn ra dấu với vợ, nhưng khoảng cách xa nên bỏ qua. Không biết bao nhiêu lần chàng đã nhắc nhở Dương về chuyện này, nhưng hình như cô ta không hề quan tâm. Chàng cảm thấy mắc cỡ với hẳn, Để hằng không nói thêm gì, chẳng khỏa lấp. ta biết rồi, tao sẽ chỉnh sửa nó. Mẹ nói anh chị nên nấu cơm nhà mà ăn. Ăn nhà hàng ngày ba buổi thì tiền nào chịu thấu. Anh đã giàu hơn mấy anh chị chưa mà người ta còn nấu cơm nhà, mướn người giúp việc làm gì mà không để chỉ nấu cơm. Bà nói nếu kiểm tra đột xuất mà còn thế cảnh đó thì sẽ buộc hai người ly dị và rút anh về đó. Chàng thở dài. Ai... Nói sao với Dương bây giờ?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 Chị hai chị bà mỗi khi về nhà lớn đều lăng xăng bên cạnh mẹ Không cho bà làm gì Cơm nước để mới chị nấu rồi tâm sự với mẹ đủ điều Còn Dương Chàng lắc đầu thật mạnh Chẳng lẽ thanh niên trai tráng tiền đồ trói loại như anh mà không giải được vợ hay sao May mắn cho chàng Ngay bữa cơm hôm sau thì cha mẹ vợ của anh ta tới Họ đưa địa chỉ cửa hàng cho tài xế xe 4 chỗ đến ngay chóc Đối với cha mẹ mình Nên Dương chẳng có gì giữ kẽ Nó hí hưởng đón hai người vào Và rục chị thân dọn thêm chén đũa rồi điện thoại kêu thêm vài món. Mót nhìn trên bàn lan liệt đồ ăn mà chỉ có hai cái chén nên hỏi điền. Cô này không quan ăn chung à? Không mẹ, chỉ là người giúp việc, con mua cho chị hộp cơm là được. Trời ơi, sao phân biệt đối xử như vậy chứ? Nhà có ba người mà không để ăn chung, vợ chồng con ăn cao lương mỹ vị vậy mà mua cho người ta hộp cơm là sao? Quệ thấy Mót có vẻ phẫn nộ bất bình nên bồi bằng xen vào. Này có gì vui mà thực thùng vậy con gái? Bình thường con cũng ăn vậy mà cha. Mót mở lớn mắt. Bình thường mà ăn vậy đây hả? Còn kêu thêm mấy món nữ làm gì? Dương xà lại ôm lấy cánh tay của Mót nhỏ nhẽo. Mẹ biết con gái mẹ ăn nhiều rồi còn bắn mỏ con chi. Mót nhìn lại bàn ăn, hất tay Dương ra. Còn nếu không, cha con làm con gà, gan bề tim gan xà một trào với cần cà ăn cả ngày. Thân gà thì kho xà ớt, mình con hết hai cái đùi hai cái cánh. Nhưng cha mẹ vẫn còn ăn được hôm sau. Còn bây giờ con nhìn đi cá bông mua mấy trăm ngàn một con Mà con chỉ ăn một nửa Tôm càng bự như vậy bao nhiêu một kg Mà cả đệ lớn như vậy chứ Rồi nồi lẩu mắm quá chừng ớt nhồi cá thác lác Trời ơi bữa ăn cả triệu đồng Ngày ba bữa là 3 triệu rồi Còn những chi phí khác nữa Tham thực cực thân Ăn kiểu này làm sao mà ra tiền kịp mà ăn Cha mẹ lãnh lương trên dưới 10 triệu một tháng mà nuôi con ăn học cho tới bây giờ Cha mẹ vẫn sắm sửa được Nhà cửa dư giả chút đỉnh Con chưa làm gì ra tiền bởi hưởng thụ như vậy. Không thấy xấu hổ lương tâm sao? Dương khẩn lại, nó quắc mắt nhìn mẹ. Lâu lắm có mẹ một bữa như vậy chứ không phải mỗi ngày. Mẹ chưa thấy chưa biết mà vừa gặp mặt đã lên lớp con rồi. Con lớn rồi, có gia đình riêng rồi, còn có cuộc sống của con, miễn không làm mất mặt cha mẹ là được. Không mất mặt hả? Mẹ ăn trôi luôn cái cửa hàng này bây giờ, chừng bị người ta tống cổ về mới gọi là mất mặt hay sao? Mẹ chủ hiểu con đó hả? Mục đích cha mẹ đến đây là để chửi con hay sao? Vừa bước vô, mẹ đã không nhìn cơ ngơi của tụi con mà nhìn vào bàn ăn. Tụi con cực khổ cũng có lúc phải hưởng thụ chứ. Cực khổ hả? Tiền bạc để mở cửa hàng mấy có đồng xu nào không mà nói là cực khổ nên phải hưởng thụ. Nói sao nghe xuân ống cái miệng mà không biết ngại vậy? Mắt mím môi thở dài. Chán nản quay sang quệ. Ông thấy chưa? Thấy con gái ngoan của ông chưa? Rồi cô quay lại chặt nó đã như vậy rồi mà con cũng rung túng nó làm bệnh, ăn uống bao nhiêu cho vừa. Khi nào chuyện làm ăn ổn định, thu 10 dài 7 mẹ cũng không có ý kiến. Còn bây giờ chưa có thu nhập gì mà đắp phung phí như vậy rồi, con không sợ có ngày cha mẹ con sẽ thất vọng về tụi con hay sao? Trạng im lặng, nhưng đưa ánh mắt đắc thắng nhìn vợ. Quả ánh mắt đó, Mót hiểu Trạng cũng bất lực với con gái mình rồi. Mót ngồi xuống bàn, suy nghĩ một hồi, rồi đưa tay ngoác chị thân đang đứng đó lắng nghe. Chị tiến lại gần Mott chờ đợi. Thật ra chị đang khoái trong lòng. Chị chỉ mong có người chị con nhỏ ấy. Cậu bà đã hứa với chị nếu như Dương dám cho chị nghỉ việc thì nhất định cậu sẽ can thiệp và giao cho chị nhiệm vụ quan trọng hơn để chăm sóc cái nhà này. Mott nhìn qua chị thân rồi nói. Từ ngày mai, chẳng mỗi ngày đưa tiền trợ cho cô đã 200.000 nấu hai bữa cơm chính và ba người cùng ăn chung bên nhau. Mỗi sáng em muốn ăn gì thì ăn cho qua bữa. Nếu nó không chịu ăn đồ cô nấu thì cô bà chẳng ăn. Mặc nó muốn ăn nhà hàng quán xá gì kệ nó, muốn ăn riêng thì tự nó bỏ tiền ăn ra. Cho nó ăn hết 100 triệu hồi môn cơ chừng đó nó ăn gì? Chàng mừng rỡ, Đúng ý anh ta rồi nên anh ta gật gật đầu. Giả có nhất định làm theo lời mẹ dạy. Dương nhịn hết nổi, nó hét lên. Mệt mẹ quá, giết rồi mẹ quản lý luôn cái ăn cái mặc của con hết là sao? Con có chồng rồi chứ không phải đã con nít trong vòng tay của mẹ nữa đâu. Tốt, không muốn bị quản lý chứ gì? Má chóng trả ngay 100 triệu đã cho tôi rồi mấy người tự sinh tự diệt cũng được, tôi không bận tâm nữa. Dương đưa mắt ngó quệ Nó dậm chân kêu đền, cha Quệ cũng thấy khó xử Vì mắt nói hoàn toàn đúng Hắn ta dù có cưng con cách mấy Nhưng mà cảnh bay ra trước mắt Nếu không tức thời dẹp bỏ Thì tiền đồ của Dương sẽ vô cùng đen tối Không thể bênh nó bằng cách nào Nên hắn chỉ biết khuyên con Mẹ nói thì nghe đi con Lâu lâu thì cũng có quyền tự thường cho mình những bữa ăn ngon Trên đó không ai cấm cản được Mặt Dương xịu xuống Nó ngồi phịch xuống ghế Hầm hầm gấp thức ăn bỏ vào chiếc chén Liếc cặp mắt giận dữ nhìn chàng. Chàng cảm thấy bất mãn. Anh không thể chiều nó được. Ngữ này mà được đằng chân sẽ leo lên đằng đầu. Này sẵn cơ hội mẹ nó nói vậy thì quá tốt cho anh ta. Cứ như vậy mà làm. Vợ chồng mắt đợi lại chơi một ngày. Ngay buổi chiều hôm đó, cô và chị thân đi chợ mua đồ ăn về nấu bữa cơm gia đình cho 6 người ăn. Vợ chồng cô, vợ chồng Dương, chị thân và tài sĩ. Cô bỏ tiền túi ra mua đồ con cá ba xa về nấu canh chua và một mớ tép bạc lớn để giang mặn ăn cơm Bữa cơm nhìn thấy thịnh soạn vậy mà Dương chỉ ăn cho có lệ Vì nó không dám chống đối Nó nghĩ cha mẹ chỉ ở lại một ngày thôi Mai họ về thì đâu cũng vào đấy Chứ ngồi ăn chung mâm mấy người làm Nó tự thấy mình thấp kém sao đâu Đêm đó Mót ngủ với nó Cô nói với nó nhiều lắm Bằng lời lẽ chân tình Hy vọng nó sẽ lắng nghe mà sửa đổi Nhưng mà cô nói gì thì nói Nó chỉ lặng thinh một hồi nhìn lại Nó đã ngủ từ lúc nào rồi Mót thất vọng lắc đầu Hôm sau, ăn cơm chưa xong, bợ chồng mót về. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn dặn lại chị thân và chàng nhất định phải duy trì đi chợ và cơm nhà. Tuyệt đối không kêu thức căn nhà hàng về nữa. Nếu cãi lời, cô sẽ thông báo cho ba mẹ chàng hay và chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dường Điền Tiết, nó quắc mắt nhìn mẹ rồi nói với cha. Cha thấy mẹ có quá đáng không? Đây là nhà của con, mẹ sao lại can thiệp quá sâu vào như vậy? Giết rồi, chuyện ăn uống của con mẹ cũng muốn quản nào sao? Quệ yếu ớt, giàng hòa. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mà lúc này sao cha cũng ngộ vậy? Cha sinh ra sợ mẹ lúc nào? Sợ gì mà sợ. Chỉ là cha thấy mẹ con cũng đúng mới lập nghiệp phải biết tiện tặng để sau này còn sinh con nẻ cái nữa chứ. Hồi dưới quê con ăn nhiều thì nhiều thứ đâu đến nối ăn chẳng biết no như bây giờ. Với là ăn uống cũng phải có chừng có mực. Một ngày mà con ăn gần nửa tháng lương của cha rồi sao dư được con? Năm thì mẹ hỏa mẹ một lần trước bộ ngày nào cũng vậy mà sao cha lo. Họt đã bước ra tới cửa rồi. Nghe Dương nói bèn quay phắt lại. Sao không thấy mình sai vậy? Kẻ uống mà đề nghi khắc với bình tình nhục lắm biết chưa? Anh chị thôi mà xuống đột xuất ngay bữa cơm thấy vậy, cầu có nước đi lại người ta. Thôi, về ông, nói nhiêu đó đủ rồi, tương lai là của nó, mình cũng không thể lột ra sống đời mà lo cho nó được. Vợ chồng ra về nó cho nhau thôi. Cha mày về đi, con hứa cha mày thì con về, cha mày đứng lên nữa. Thấy chưa ông, ông còn nói con ông hiếu thảo nửa đời sau ông không phải lo gì nữa hết không?